anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là quá nhiều sự trùng hợp thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì uh, lên đã cùng với cô nàng tiểu thư Sharon dọa uh, cho cái tên uh, gọi là uh, dòng giống của uh, gia tộc Thu Đo đang muốn đào đường hầm xuống cái khu trong lòng đất đấy Nhưng mà lại bất ngờ gặp cái ác linh nó nhập vào cái thằng đấy mà nó muốn hai người cứu nó. Nhưng mà kiểu cái điều kiện để cứu cũng rất khó là phải lấy được máu của ba cái gia tộc mà trong đó có một gia tộc lên còn không biết nó ở đâu. Kể cả Saron cũng vậy. Và bọn họ thì không muốn cứu đối phương ra. Mặc dù là tránh cuốn muốn tránh cuốn vào cái vòng xoáy tranh đấu của Hoàng Thất. Nhưng mà không hiểu sao mình cứ cảm nhận như là càng ngày càng tiếp cận với một đối thủ cũ đó chính là Injang Will. Chính là cái người lần trước là giết lên đó. Thì đối phương nó có một cái vật phẩm phong ấn là không 0008 ấy, nó có thể viết ra những cái mà sẽ xảy ra trong tương lai. Và cũng ở phần trước thì hắn đã được triệu tập đến để gặp Thái tử Edesak, à, hoàng tử Edesak để có thể báo cáo tình hình điều tra về cái chết của Tasim Dumon Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Lên đang định lấy mũ treo ở trên móc xuống thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau sốc lên từ bụng, là cái kiểu đau mà khuôn hắn phải lập tức ghé thăm nhà vệ sinh. Sau khi chịu đựng một hồi, hắn nhận ra là mình không thể tiếp tục nhịn thêm được nữa, liền hối lỗi nói với vị quản gia già. Thật là vô cùng xin lỗi, tôi cần phải dùng nhà vệ sinh trước đã, cái bụng của tôi không ổn. Người quản gia già cũng không hề bày ra biểu cảm khác thường nào, đó là quyền tự do của ngài. Sau một hồi thoải mái, giải quyết những thứ cẳn bã đã tổn động trong ruột già, lên rửa tay rồi quay trở lại ngưỡng cửa nhà mình. Đúng lúc ấy thì hắn nhận ra người quản gia già đã không còn đứng chờ chỗ cũ nữa. Người đứng đợi bên ngoài là một hầu gái tóc nâu hơi xoăn. Hoàng tử Điện Hạ đã chuyển tôi đến đây để gửi lời xin lỗi tới ngài. Ngài ấy còn có công chuyện, không thể chờ đợi quá lâu. Xin ngài hãy quay lại tràng viên hoa hồng đỏ vào ngày mai hoặc là chiều ngày kia hầu gái cúi đầu cẩn thận làm lễ còn chưa tới 10 phút cơ mà mình cũng đã tằng tốc hết sức có thể rồi thường thì mình còn cầm báo ngồi thêm một lúc nữa cơ lên thầm nghĩ rồi mỉm cười nói không thành vấn đề nhận được lời đáp người hầu gái đang hoàn thành nhiệm vụ lập tức cảm thấy cơn nặng trĩu trước ngực được vơi bớt cô ta khẽ cười đáp thám tử morati ngài lại bỏ lỡ vị tiểu thư kia rồi à lên nghe vậy cảm thấy mờ mịt hầu gái liền hạ giọng xuống lần này vị tiểu thư kia đi cùng với hoàng tử điện hạ cô ấy là người đã đề nghị đến thăm ngài cuối cùng mình lại lỡ mất cô ta vì bị đau bụng xong có gì đó sai sai thì phải lên hơi nhíu mày bên trong một căn phòng trải thảm êm và dày một chiếc bút lồng bị giữ chặt lại ngừng viết ở bên dưới cuốn sổ đang mở có rất nhiều dòng chữ và từ ngữ cùng với vô số những vết gạch xóa mục tiêu có ý định thoát khỏi sự khống chế nhưng mà không may thay Trước khi cô ta xuống tầng dưới, thám tử Sherlock Moriarty đã đi mất, lại gạch xóa. Mục tiêu đã tác động vào những hầu gái chung quanh, nhưng quản gia của Hoàng tử Edesak, La keo đã tình cờ phát hiện ra, liên xử lý vấn đề. Mục tiêu lại chật khỏi đường dây, cô ta tham gia đám tang của tasim thay cho Hoàng tử Edesak. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cô ta nhận ra mình chẳng thể nào phân biệt được ai là Sherlock Moriarty, chỉ đành bỏ lỡ cơ hội. Sherlock Moriarty đến trang viên hoa hồng đỏ để điều tra, nhưng lại không đúng thời điểm chút nào. Mục tiêu đã cưỡi ngựa đến sân Golf Gạch xóa. Mục tiêu lại chiến thắng sự sắp đặt một lần nữa, giật dây cho hoàng tử Edisak đi thăm Sherlock Moriarty. Rùi thay, Sherlock vừa lúc bị đau bụng đành phải vào nhà vệ sinh mất 7 phút 45 giây. Hoàng tử không thể nào chờ được. Người đàn ông trung niên có ngũ quàn như tạc nhưng lại bị mù một mắt. Đặt cây bút lồng chìm xuống Nhìn người phụ nữ bên cạnh mà nói Rốt cuộc thì các người đã đặt cái gì lên người ả Liên tục phá bỏ giới hạn Sẽ sinh ra vấn đề rất lớn đó Người phụ nữ kia cười nhẹ Chỉ là một sự cố thôi Không phải lo Sẽ chẳng gây nên vấn đề gì đâu Vừa nói cô ta vừa vén hết tóc lên Để lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn Sau đó cô ta chậm rãi Thòa đủ thứ lên mặt Khiến cho vẻ ngoài càng thêm cuống hút Thầy đối phương thoải mái Mặc trang phục và đeo trang sức, người đàn ông trung niên có mái tóc màu vàng kia hơi cao mẩy lại. Người định đi đâu? Người phụ nữ kia không có trực tiếp trả lời mà chỉ cười đáp. Cẩn thận cây bút lông chim trên tay người đó. Lần trước suýt nữa thì người đã phải đổi cơ thể với người khác rồi. Người không phải nhắc ta. Người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh biển sẫm gần như là màu đen nghiêm mặt đáp. Người phụ nữ thắt chặt đai lưng khiến cho bản thân càng trông thêm mảnh mai toc mau vang kia hoi cau may lai nguoi đinh đi đau nguoi phu nu kia khong co truc tiep tra loi ma chi cuoi đap can than cay but long chim tren tay nguoi đo lan truoc suyt nua thi nguoi đa phai đoi co the voi nguoi khac roi nguoi khong phai nhac ta nguoi đan ong trung nien voi đoi mat xanh bien sam gan nhu la mau đen nghiem mat đap nguoi phu nu that chat đai lung khien cho ban than cang trong them manh mai rồi cô ta lười biếng duỗi lưng một cái che miệng ngáp. Ta đến thăm ngày ấy của hội cực quang một chút, hy vọng là y thực sự điên rò, đúng như lời đồn. Khi cô ta vừa nói thì biểu cảm trên gương mặt của gã đàn ông trung niên đột ngọt trầm xuống, bởi vì cây bút lông chim trông như bình thường kia lại bắt đầu tự động viết, như thế nó được cầm bởi một bàn tay vô hình. Phía trên xương xám, trong cung điện có kiến trúc như đèn thờ, sưng sững mà tĩnh lặng. Vì nhận ra hàng loạt sự trùng hợp bất thường, sau bữa cơm trưa, lên tiến vào mảnh không gian thần bí này để thử xác nhận suy đoán của mình. Hắn cầm bút máy vừa được cụ thể hóa ra, ngừng lại hai giây rồi bắt đầu viết. Mình lại bị cuốn vào một loạt các chuyện trùng hợp do vật phong ấn không 008 tạo ra. Vuông bút xuống, lên cầm chặt sợi xích bạc trên tay trái bắt đầu xem bói. Cuối cùng hắn mở mắt nhìn về phía con lắc linh tính ở gần mình. Mặt đá tổ bắc đứng yên, không hề xoay tròn. Điều này có nghĩa là bói toán thất bại. Khả năng là do không đủ điều kiện nên không thể xem bói thành công. Nhưng cũng có khả năng là do 008 kháng cự lại. Nhưng dù là trường hợp nào thì cũng đều cho ra kết quả tương tự. Lên đổi một câu văn khác nhưng toàn bộ đều là thất bại. Hắn gó nhẹ ngón tay lên mép bàn. Lượng lượng không biết là ngày mai có nên đến trang viên hoa hồng đỏ hay không. Nếu thực sự không phải là 008 hay là loại sức mạnh tương tự đang sắp xếp những điều này thì việc Mình đột ngột lẩn trốn sẽ khiến hoàng tử Edisak nghi ngờ. Không, thậm chí là mình còn chẳng trốn thoát thành công được. Người của hoàng tử Edisak ở ngay sát vách. Đương nhiên, bây giờ mình đã là người không mặt, muốn tìm cơ hội để chạy thoát chẳng khó khăn gì. Nhưng mà tại sao lại phải làm đến mức đó? Ngày mai hoặc chiều ngày kia, mình sẽ thẳng thắn đến bái kiến hoàng tử, bàn giao nhiệm vụ, rồi rơi khỏi bách lung, mà không thu hút quá nhiều sự chú ý. Với thân phận của hoàng tử Điện Hạ thì hẳn là ngày ấy sẽ không ép buộc một người phi phản không chính quy có thể hoàn thành một việc khó như vậy đâu. Nếu quả thật là có vật phong ấn hay là bán thần cỡ như 008 ảnh hưởng đến những sự kiện gần đây. Vậy thì dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ mình nên là một nhân vật phụ chỉ vô tình lướt qua sân khấu không được khong chú ý quá nhiều. Trong trường hợp này, trốn đi thì chẳng khác nào là nói cho đối phương biết Tàu đã nhận ra sự tồn tại của chúng mày. Mình sẽ gặp phải vấn đề rất lớn Mà như thế, chỉ dựa vào năng lực người không mặt thì chưa chắc có thể thoát khỏi sự chú ý đã khóa chặt lên người mình. Biện pháp tốt nhất chính là cứ bình tĩnh tới trang viên hoa hồng đỏ, dùng thủ tục bình thường nhất rời khỏi vũ đài. Sau khi chào hạ màn, mình sẽ dần mờ nhạt đi trong tầm mắt của những bên không rõ danh tính kia. Tổng hợp hai yếu tố kể trên, cuối cùng Klein cũng đưa ra quyết định đó là giả bộ chưa hề phát giác bất cứ điều gì. Chị bàn giao nhiệm vụ rồi lướt khỏi Bách Lung như kế hoạch. Ngọn lửa trong khu rừng trại cháy bùng bùng, xung quanh vẫn có người đứng gác mọi lúc mọi nơi. Derek bác tựa vào cột đá ngủ một giấc để hồi phục thể lực. Đúng lúc ấy thì cậu mơ thấy một lớp xương xám trắng vô bờ bến, một cái ghế cổ xưa ngự ở vị trí trung tâm cao nhất. Cũng có một bóng hình ngồi trên ghế đó thản nhiên nhìn xuống tất cả. Ngài cả kho, Derek đang cẩu nguyện trong lòng thâm nhủ cái tên này. Ngay sau đó thì cậu nghe được âm thanh đến từ cả khờ, chuẩn bị tụ hội. Vâng, thưa ngài cả khờ, Derek lặng lẽ trả lời rồi bắt đầu đếm nhịp tim. Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, như thể là tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một đoạn dạo nhắc nhở của giấc mơ. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi chúng ta xuất phát, cũng đủ để cho mình tham gia tụ hội Tarot, cậu may mắn thẩm nghĩ. Cậu vốn cho rằng gia nhập vào tiểu đội thăm dò thì sẽ bỏ lỡ mất lần tụ hội này. Sau khi đếm hết một ngàn lần nhịp tim đập, Derek lại trở thêm chút nữa, mới có cảm giác là bản thân tiến vào cung điện tĩnh lặng và yên bình kia. Khoảnh khắc mở mất ra, trong tâm trí cậu lóe lên một khung cảnh. Cứ như thế là đó có một ngoại lực cưỡng ép, nhét toàn bộ những ký ức đã biến mất trở lại vào trong đầu cậu một lần nữa. Khung cảnh đó chính là bức tường thành sụp đổ, kiến trúc màu xanh, sàn lẫn màu trắng. Tòa thần miếu của chúa sáng thế xa ngã, có phong cách giống với thành bạch ngân. Bức bích họa miêu tả chi tiết về cảnh tượng tận thế giáng lâm và chúa tháng xế, xà ngã đã chống lại sáu vị tà thần để bảo vệ những nhân loại còn sống sót. Những cây nấm tuyệt đẹp mà nguy hiểm và cậu bé trạch với mái tóc màu vàng nhạt quỷ dị không biết từ đâu tới. Cung cảnh ấy đã lập đi lọc lại tổng cộng năm lần, nhưng mỗi lần thì lại có một vài chi tiết khác biệt. Lần đầu tiên thì bên ngoài tòa thân miếu của chúa sáng thế xà ngã, tất cả nền lồng da thú đều bị dập tắt, suýt nữa đã gây nên thảm kịch. Lần thứ hai, có người mất kiểm soát, suýt chút nữa đã nuốt một cây nấm. May mắn là thủ lĩnh Colin đã kịp thời ngăn cản. Lần thứ ba, cậu bé Jack đã kể một câu chuyện, rằng cậu và cha mình đang tìm kiếm thánh sở của Chúa Sáng Thế trên đại dương vô tận. Cuối cùng gặp phải một cơn bão lớn. Lần thứ tư thì Joshua bị Jack, một đứa trẻ không hề có dấu hiệu gì khác thường, làm bị thương trầm trọng. Lần thứ năm, tòa thần miếu hoàn toàn sụp đổ, chặn luôn lối ra của khu vực ngầm. Mà tất cả những chuyện đó đều có kết thúc bằng việc kẻ san ma Colin đã giết chết cậu bé rách và bắt đầu với việc họ nghỉ ngơi ở trong trại, chuẩn bị tiến vào khu phế tích của tòa thành. Bắt đầu và kết thúc, nối liền với nhau, lập đi lập lại tạo thành một vòng tròn. Chúng ta đã thăm dò tòa thần miếu đó năm lần, chúng ta đã trải nghiệm điều này suốt thời gian qua và không có cách nào để thực sự chấm dứt nó. Càng nghiên cứu kỹ phần ký ức mới đột ngột hiện ra, Derek càng sợ hãi và hoảng hốt ngồi ở trên ghế cao của bàn thanh đồng chính nghĩa Ori đang định chào hỏi ngài kẻ khờ và những người khác bằng giọng điệu vui tươi nhẹ nhàng như mọi khi song chỉ vừa liếc mắt cô đã lập tức nhận ra tâm trạng của mặt trời nhỏ không tốt cô liền hỏi ngay mặt trời có chuyện gì vậy chuyến thăm dò tòa thần miếu của chúa sáng thế chân thực à không xa ngã kia không thuận lợi sao mặt trời đê rách như thể là bắt được một tia hy vọng nhanh chóng kể lại đại khái những việc vừa xảy ra cuối cùng kết luận Sau khi đứa trẻ bị ngài thủ lĩnh thanh trừ, chúng tôi đều nhắm mắt lại, rồi thức dậy ở địa điểm dựng trại bên ngoài tòa thành, chuẩn bị cho lần thăm dò mới. Chúng tôi đều không có ký ức lúc trước nữa. Quá trình này đã lập đi lập lại 5 lần, chỉ có các chi tiết là hơi khác nhau một chút. Nếu không có ngài kẻ khờ nhắc nhở, thậm chí tôi còn không biết là mình đã trải qua cuộc sống bị lập lây lập lại suốt thời gian qua. Cầu hiển nhiên cho rằng những ký ức mới có này, lúc tiến lên xương sám, là do kết quả, Của ngài kẻ khờ đã nhắc nhở Thế là cậu đứng lên Nghiêm trang hành lễ Trước vị trí cao nhất trên cái bàn dài Tôi còn phải nghe cậu kể ti mới hiểu là chuyện gì xảy ra đây Nãy giờ kẻ khờ lên Còn đang ngáo ngơ, ngơ ngác Nhưng hắn vẫn duy trì tư thế cũ Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại Ở trong tình huống không rõ nguyên nhân Một người bề trên không thể tùy tiện Bày tỏ thái độ Không thể khinh suất mà nói ra Lên âm trầm, ôn tập những trí thức đã tiếp nhận khi còn làm anh hùng bàn phím ở kiếp trước. Thấy ngày kẻ khờ có vẻ giống như một chiếc giếng cổ xưa thâu thầm. Không có gợn sóng, mặt trời Derek an tâm hẳn, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể giải quyết được chuyện này. Cậu nhìn sang người trong ngược, thế giới chính nghĩa và ma thuật sư, chân thành nói, mọi người có biết gốc rễ của vấn đề này không? Phải giải quyết nó như thế nào đây? Chính nghĩa Audrey nhiệt tình, vốn là muốn trả lời câu hỏi theo bản năng, nhưng cô lại nhận ra là mình cũng chẳng có đầu mối nào cả, thậm chí còn chẳng đưa ra nổi một suy đoán. Mà thật sự phiêu cũng ở trạng thái tương tự, với nguồn trí thức phong phú từ hồi còn ở trái đất, cũng đã đọc qua rất nhiều loại tiểu thuyết có tình tiết bị kẹt lại trong vòng một ngày, nên vốn định điều khiển thế giới đưa ra một vài ý tưởng, khiến cho mọi người có chút linh cảm. Nhưng rồi hắn suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn nên khiêm nhường lại, chuẩn bị cứ quan sát trước đã. Người treo ngược Alcret nghe được mô tả của mặt trời sông, liền in lặng một lúc rất lâu, Bây giờ mới cần nhắc mà lên tiếng. Tôi chỉ có thể nghĩ tới hai loại khả năng. Một là các người đã gặp phải ác mộng hoặc năng lực ảo giác ở cấp độ bán thần. Sau khi có được ký ức, nhờ ngay kẻ khờ trợ giúp, lúc quay lại thế giới hiện thực, cậu sẽ có thể phát hiện ra những điều gì đó không ổn ngay lập tức. Cứ thế thì vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Hai, các người đã bị cưỡng ép hoặc là chủ động tiến vào một không gian hoặc là một trạng thái kỳ lạ nào đó. Ở đó thời gian sẽ bị kiểm soát để trôi theo một mức độ nhất định, nhưng thời gian lại được cố định trong một phạm vi lập lại theo chu kỳ. Sự cân bằng cứ tiếp diễn hoặc nói cách khác là tương đối tĩnh. Ở trong trường hợp này thì cũng không có nhiều cách để kết thúc trạng thái tuần hoàn. Nếu không có ngoại lực mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ sự cân bằng kia thì phải tìm ra nhân tố mấu chốt dẫn tới việc thời gian bị bóp méo đi. Một ngoại lực mạnh mẽ có thể phá vỡ sự cân bằng ư? ngay tới đây chính nghĩa Audrey ma thuật sư Phil và mặt trời đều vô thức nhìn về phía ngài kẻ khờ đang bình thản ngồi trên vị trí cao nhất ở trước cái bản thanh đồng. Không, mình không thể luôn cầu xin ngài kẻ khờ giúp đỡ được. Thần không trực tiếp mở miệng, hẳn là muốn thử nghiệm năng lực của mình xem có thể giải quyết được vấn đề kiểu này không. Derek như chợt hiểu ra, suy ngẫm một lát rồi mới nói. Ngài người trong ngược. chúng ta thử giả định tình huống hiện giờ chính là trường hợp thứ hai. Ngài nghĩ rằng nhân tố then chốt dẫn tới sự biến dạng thời gian là gì không đợi người treo ngược trả lời thì chính nghĩa Audrey đã hứng thú mà suy đoán, đứa nhóc rách kia sao lúc đối mặt với nó không thể giết nó ư người treo ngược, Agred gã gật đầu rất khả thi, anh ta cân nhắc một chút, do dự rồi mới nói miêu tả của mặt trời về Jack và cha nó lại nhắc tôi nhớ tới một việc anh ta chuyển qua nhìn tiểu thư chính nghĩa, có phải trước kia tôi đã từng đề cập tới việc Mình truy đuổi một người lắng nghe của hội cực quang trên biển hay không? Mục tiêu khi ra biển của gã chính là tìm kiếm thánh sở của Chúa sáng thế chân thực. Audrey cẩn thận hồi tưởng lại nhưng không dám xác nhận mà đáp, hình như là có chuyện đó. Bây giờ thì người trong ngực Aubrey mới trầm giọng nói, người lắng nghe đó cũng mang theo đứa con trai, tuổi của đứa trẻ khá gần với miêu tả của mặt trời Direct về đứa bé Jack. Ngài đang muốn nói rằng Jack đã đi từ thế giới của mọi người Đến vùng đất chung quanh Thành Bạch Ngân? Direct ngạc nhiên hỏi lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Điều này có nghĩa là Thành Bạch Ngân vẫn chưa bị phong ấn hoàn toàn đâu, vẫn có cơ hội kết nối với thế giới bình thường, nơi mà người treo ngược và chính nghĩa đang sống. Tôi chỉ có thể nói điều đó là khả thi. Người treo ngược không khẳng định. Anh ta nghĩ thêm rồi đề nghị. Cậu có thể tìm cơ hội kể về biển Sunia, vương quốc Ruyên, biến cảng, thành phố, ở ngay trước mặt Jack xem. Có lẽ nó sẽ có phản ứng khác biệt, nhưng đương nhiên, cậu nên cố tránh làm như vậy trước mặt thủ lĩnh của thành bạch ngân các người, hết mức có thể. Hơn nữa, điểm then chốt cũng không nhất thiết phải nằm trên người Jack, vẫn phải cân nhắc đến cả những khả năng khác nữa. Cậu nên kể cụ thể hơn về tình hình cho chúng tôi, ví dụ nội dung những bức bích họa. Chắc là chúng tôi có thể tìm ra thứ gì đó hữu ích. Nói đến đây thì Agret bắt đầu trở mong là có thể nhận được nhiều thông tin hơn. Không giống như trong quá khứ, mặt trời rõ ràng đã thông minh hơn, cậu không chỉ vụng về, dựa vào những từ ngữ để miêu tả nữa. Sau khi được sự cho phép của ngài kẻ khờ, cậu cụ thể hóa ra từng hình ảnh mà mình có thể nhớ lại trong ký ức, thể hiện ra quá trình thăm dò và những điểm then chốt mà mình đã thấy ở trước mặt người trao ngược, chính nghĩa, ma thuật sư và thế mat nguoi trong nguoc chinh nghia ma kèm theo những lời giải thích. Bức tượng thành bị sụp đổ trong bóng tối, những con đường xuyên qua giấy phố bị phá hủy, những cột đá xanh trắng, chống tòa thần miếu cổ xưa, phủ bụi, sáng lên ở dưới lớp ánh nến lờ mờ của tấm đèn lồng gia thú. Có tượng bị trao ngược trên thập tự giá đen kịch, hàng bi treo các loại bích kit hang mô tả chúa sáng thế xa ngã, đang gánh chịu tội lỗi thay cho nhân loại. Cây nấm mê hoặc khắc thường, bức tượng thần kỳ dị mở mắt trên tế đàn, đứa trẻ tóc vàng, tên là Jack trốn ở phía sau. Tất cả cảnh tượng đều hiện lên phản chiếu trong đôi mắt các thành viên của hội Tarot một cách sinh động nhất, trực quan nhất có thể. Màu sắc âm u đen tối, bầu không khí ẩn chứa nguy hiểm theo từng bước chân, diễn biến quỷ dị mà mặt trời gặp phải khiến cho chính nghĩa Audrey hơi kích động, cô nàng hứng thú hẳn lên. Đây chính là tình trạng xung quanh thành Bạch Ngân, nó còn hấp dẫn hơn bất cứ một cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết nào mà mình từng đọc. Đây chính là sự hấp dẫn của những điều thần bí. Nó không rõ ràng, lại kết hợp với sự khủng bố. Đương nhiên, đối với nhân loại sống ở đó, thì điều này chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Audrey phát tán suy nghĩ, cô nàng chỉ hận không thể lập tức trở thành cường giả ở cấp độ bán thần, mạo hiểm đi tới vùng đất, bị thống trị bởi bóng đêm và bão tố ấy. Kẻ khờ, Glenn cũng dõi theo, vừa thổn thức vừa thở dài. Hắn thổn thức là vì, ở trong hoàn cảnh ấy mà thành bạch ngân vẫn còn tồn tại được cho đến bây giờ, thì đúng là không dễ dàng. Còn hắn thở dài là vì mặt trời nhỏ còn chưa đủ nhạy bén, chưa đủ kinh nghiệm. Nếu đổi lại là mình, hắn đang hoàn toàn trình chiếu lại sự kiện hiện tại ở dưới hình thức của một bộ phim hoặc là tài liệu. Chuyện đó nhất định sẽ vô cùng kích thích và cực kỳ hấp dẫn người xem. Cơ mà làm thế thì thời gian miêu tả sẽ bị kéo dài. Nếu mọi người mà xem phim thì làm sao mình có đủ linh tính cho được. Hơn nữa càng ở trên xương sáng lâu, càng có khả năng xuất hiện chuyện không tốt ở thế giới bên ngoài lên cũng tự cảm thấy may mắn. Agres xem xong thì im lặng một lát, như thể đang suy nghĩ gì đó rất kỹ. Anh ta bảo mặt trời chiếu lại những điểm thèm chốt ở trước bàn thanh đồng một lần nữa, trong đó có bức bích họa chúa sáng thế sà ngã chống lại sáu vị tả thần. Đây là tả thần nào vậy? Agres nhìn con quái vật đầu bạch tuộc được bao phủ quanh bởi tia chớp, sóng đèn đánh xuống dưới chân, lưng lại khoác cái áo choàng lông chim, tay cầm cây đinh ba. hắn bắt đầu liên tưởng đến điều gì đó. Direct lắc đầu thành thật đáp. Tôi không biết, tôi nghĩ là mọi người sẽ nhận ra được. chính nghĩa Audrey và mặt ma thuật sư Phil đều đưa mắt quan sát tỉ mỉ mấy lần nhưng cũng không có suy đoán gì. Họ vốn nghĩ rằng đây chính là 6 trong 8 vị cổ thần ở trong truyền thuyết của thành Bạch Ngân nhưng lại không tìm thấy một chút tương đồng nào. Sau cùng thì cổ thần cũng bao gồm rồng khổng lồ, tinh linh, người khổng lồ, chim bất tử, ma sói hủy diệt Mà bức bích họa này thì chỉ có đúng một người khổng lồ thôi. Đây, kẻ khờ nhìn chăm chú, đồng tử suýt co rụt lại. Vì vừa nãy phải bận tâm đến tư thái cho nên hắn không nhìn rõ bức bích họa. Ở ngay lần quan sát đầu tiên, nhưng bây giờ rốt cuộc hắn đã nhận ra có gì đó sai sai. Rất giống với tượng của sáu vị thần mà mình đã nhìn thấy ở dưới di tích ngầm của gia tộc Tu Đo. Thì trừ ở chỗ một là phiên bản bình thường, còn một là phiên bản khắc hóa. Thực sự là khó mà dám nhìn thẳng vào nhất là mẫu thần đại địa, chúa tẻ bão táp và mặt trời vĩnh hẳng, không chỉ bị hắc hóa thành tà thần mà còn gần với quái vật xấu xí nữa. Lên không hề thấy bừng tỉnh khi phát hiện ra sự thật. Hắn đã dự liệu trước, chúa sáng thế chân thực, xếp phỉ báng và bóp méo hình tượng của sáu vị thần. Xong, mình cũng không thể hoàn toàn bỏ qua khả năng của bức bích họa này, cũng như khi mình đã luôn nghĩ rằng chính thần thì không có hình dạng con gan voi quai vat xau xi nua nen khong he thay bung tinh khi mà chan thuc se phi bang va bop meo hinh tuong cua sau vi có ký hiệu. Kết quả là những bức tượng trong di tích của gia tộc Tu Tudor khiến mình đã không còn chắc chắn như thế nữa. Dường như thiết lập hình tượng của các vị thần đã trải qua một diễn biến rất lâu dài và ẩn giấu rất nhiều bí mật. Lên thấy tiểu thư chính nghĩa đang chăm chú theo dõi bức bích họa mà không để ý tới thái độ của ngài kẻ khờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện này liên quan đến mặt trời nhỏ có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn kỳ dị luôn lặp lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia không cho nên hắn quyết định sẽ nói cho bọn họ những gì mà mình biết. Đương nhiên, thao thao bất tuyệt về khung cảnh, chiếu hình của sáu vị thần ở bên trong di tích ngầm thì không phù hợp với thân phận kẻ khờ. Hắn định điều khiển thế giới hoàn thành chuyện này, mà điều đó cũng ăn khớp với mục đích của hắn, khiến cho thế giới tương đương với Sherlock Moriarty. Kẻ khờ thì nên thâm sâu khó lường. Đêm tối, mặt trời, bão táp, trí tuệ, đại địa, người khổng lồ Hắn nói vậy rồi không giải thích gì thêm, không có miêu tả dư thửa nữa. Lên mặc sức tưởng tượng hai giây khiến thế giới mở miệng, khàn khàn nói ra. Tôi đã thấy những phò tượng tương tự. Sau khi thu hút ánh mắt của mọi người, hắn ngừng lại một chút mà bổ sung. Trong một lần mạo hiểm thăm dò di tích ở kỷ thứ tư. Trinh nghĩa Audrey cực kỳ hứng thú nhưng bên ngoài thì vẫn duy trì vẻ thận trọng cơ bản. Ngài thế giới, đó là những phò tượng thế nào vậy? Anh có thể bày ra cho chúng tôi xem không? Đương nhiên, nếu anh không nguyện ý hay là cần thủ lao, đều có thể thương lượng. Không cần, vì điều này cũng sẽ giúp giải đáp một vài nghi ngờ của tôi, thế giới âm trầm cười nói. Hắn giả vờ đưa ra thỉnh cầu với ngài kẻ khờ, được sự cho phép thì liền cụ thể hóa tượng của sáu vị thần cùng với thánh huy tương ứng. Quý cô gối đầu lên trăng tròn, mặc chiếc váy mơ hồ nhiều lớp, không quá phức tạp, mang đến cảm giác xinh đẹp lạ thường. Dưới chiếc váy đen dài là rất nhiều những đốm sao đang tỏa sáng, giống như một bầu trời đêm. Lại thêm Thánh Huy, biểu hiện của đêm tối, Audrey dễ dàng nhận ra đây là nữ thần đêm tối mà cô nàng tín ngưỡng. Mà pho tượng này rất giống với tà thần ở góc trái trên của bức bích họa, nhưng khuôn mặt thì giống nhân loại hơn, chung quanh cũng không có những con mắt quỷ dị, đã bị ẩn đi. Ngịch thần, đây chính là bán bổ nữ thần. Audrey bỗng nhìn hơi phẫn nộ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vốn là tài thần, là tà thần tai than a nhất, chúa sáng thế chân thực. Cô... Khiến cho tín đồ xúc phạm nữ thần thì cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng tại sao lại có hình tượng người của nữ thần ở bên dưới một di tích ngầm chứ? Không phải là các chính thần đều chỉ có ký hiệu thôi sao? Audrey hơi câu mày rồi rơi vào trầm tư. Người trong ngược Advet thì lại có vẻ bừng tỉnh, thở dài mà nói. Hóa ra, bức bích họa này đã bóp méo hình tượng của sáu vị thần. Các thần thực sự từng có hình tượng của nhân loại. Có khi đây chính là lý do mà các giáo hội luôn cố gắng tìm kiếm vùng đất bị thần bỏ rơi, mà rất có thể vùng đất bị thần bỏ rơi nằm ở nơi sâu nhất trên biển Sunia. Ờ, nhất định là nó không có tồn tại ở trạng thái bình thường, nếu không thì thần linh đã phát hiện ra nó rồi. Akrat lặng lẽ bổ sung ở trong lòng. Mặt trời thật sững sờ rồi chật nhận ra. Ngài người treo ngược, đây là các vị thần mà mọi người từng nhắc tới lúc trước. Nữ thần đêm tối, chú tẻ báo tác gì đó sau phai người trong ngực khẳng định các thần có quan hệ gì với tận thế có quan hệ gì với vùng đất bị chúa bỏ rơi trước mặt trời direct vô thức hỏi dồn không may thay là chẳng ai có thể trả lời cộng ma thuật sư Phil hơi ngẫm nghĩ một chút rồi giơ tay hỏi tại sao lại không có thần hơi nước và máy móc đây chính là vị thần mà cô tín ngưỡng ở đại lục bắc nam bảy vị thần luôn có cùng cấp độ có tin đồn rằng thần hơi nước và máy móc cũng được biết tới là thần công tượng Mới chỉ được sinh ra trong kỷ thứ tư Xem ra đây chính là sự thật Hơn nữa có vẻ thời điểm Thần sinh ra là vào cuối kỷ thứ tư Chứ không phải là đầu hoặc giữa kỳ Người trao ngược nửa giải thích Nửa suy đoán Anh ta khó mà tra giấu được sự nhiệt tình Khi nhắc đến những chủ đề kiểu này Hóa ra là vậy Phiêu hơi trột dạ Vì chưa bao giờ nghiêm túc đọc kinh thánh của hơi nước và máy móc Có lẽ tín ngưỡng của cô nàng Chỉ giống như một thói quen sinh hoạt mà thôi Mặt trời vẫn chưa dứt chủ đề này, liên chuyển lời hỏi. bức bích họa này chính là điểm then chốt xong Có lẽ vậy, cậu có thể thử phá vỡ nó. Nhưng mà đừng, đừng khiến cho thủ lĩnh nghi ngờ cậu. Người trong ngược vốn là muốn nói, đừng nên có ý nghĩ tụng niệm trong số tôn danh của sáu vị thần, nếu không rất có thể, thần hoặc các ca thần sẽ trực tiếp hẳng lâm xuống vùng đất bị thần bỏ rơi. Nhưng anh ta suy nghĩ kỹ một chút, nhận ra vốn dĩ mặt trời, đâu có biết tôn danh của từng người đối ứng vâng cám ơn ngài ngài người trong ngược lúc nào ngài cũng tốt bụng và nhiệt tình cả tiểu thư chính nghĩa tiểu thư ma thuật sư và ngài thế giới nữa mọi người đều rất nhân hậu direct chân thành nói lời cám ơn tốt bụng nhiệt tình ư người trong ngược nhất thời không biết về phản ứng ra sao đây là lần đầu tiên có người dùng những từ ngữ như thế để mà miêu tả anh ta thấy họ đã thảo luận xong xuôi lên chợt nhớ ra một chuyện Trong lần thăm dò tòa thần miếu bị bỏ hoang Của chúa sáng thế chân thực Thành Bật Ngân đã tìm thấy cái tên tưởng vi chuộc tội song lần này lại chẳng ai quan tâm tới điều đó Không thể coi nhạ được Theo lời ác linh Ở trong di tích ngầm nói Thì tổ chức biển cực đoan này Do thiên sứ sa ngã đứng đầu Cũng không kém hơn So với hội ẩn sĩ hoàng hôn là bao Có khi vòng lập thời gian Là do họ sắp đặt chưa biết chừng Nghi tới đây đang ngồi ngay ngắn Trên chiếc ghế dựa lưng cao Kẻ khờ nhàn nhã thay đổi tư thế, khẽ gõ ngón tay lên mép bàn. Tính nghĩa Audrey lập tức quay đầu lại, nhìn về phía ngài kẻ khờ với một chút kích động và hưng phấn, khi chờ đợi thần cho lời nhắc. Người trong ngược, mặt trời, ma thuật sư và thế giới cũng lận lượt đưa ánh mắt trở mong về phía ngài kẻ khờ. Ở trong lớp màn sương mù dày đặc, kẻ khờ lên khẽ cuoi rồi cất tiếng. Tưởng vi chuộc tội. Tưởng vi chuộc tội? Đó là gì vậy? điểm mấu chốt để thoát khỏi nghịch cảnh sau phải rồi có một cái tên như thế ở góc bức bích họa gần đỉnh của tòa thần miếu. Direct như thể vừa hiểu ra cái gì đó. Người trong ngực Alfred chính nghĩa Audrey và ma thuật sư đều liên tưởng đến cái tên tưởng vi trục tội vô cùng quan trọng này nhưng họ không thể nào hiểu được ý nghĩa thực sự mà ngài cả khờ muốn truyền đạt. Thưa ngài cả khờ đáng kính, tưởng vi trục tội là đại diện cho cái gì ạ? Audrey nâng tay lên chủ động đặt câu hỏi. Lần này, Glenn không trả lời, chỉ cười một tiếng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản thôi. Tổ chức tường vi chuộc tội này có quan hệ mật thiết với Chúa Sáng Thế chân thực. Không cần biết là có chuyện gì xảy ra trong thần miếu, có dùng cách nào thì cũng chỉ thẳng vào hướng bọn họ. Về chuyện cái tên này có phải điểm mấu chốt hay không thì Glenn cũng không lo. sau so cùng thì quyền giải thích đều nằm trong tay hắn. Nếu như đám người mặt trời hiểu lầm ý nghĩa thực sự thì sao có thể là lỗi của kẻ khờ được chứ? ấy ngài kẻ khờ chỉ khé cười rồi im lặng, nhóm người chính nghe Audrey đành phải thu hồi tầm mắt không dám hỏi nữa. Ở trong tình huống chỉ nhận được nhắc nhở chứ không được nghe lời giải thích, họ cũng không thấy vấn đề gì cả. Các tồn tại cấp bậc thần linh luôn có thói quen giống nhau, có đôi khi còn chẳng cho nhắc nhở mà chỉ đưa ra gợi ý. Trong mắt một nhân vật vĩ đại như ngài kẻ khờ, chỉ cần nói ra một cái tên là đủ. Không hiểu được là do chúng ta chưa đủ trình, phải cố gắng tìm hiểu và thử nghiệm nhiều thứ hơn. Kinh nghĩa Audrey càng lúc càng mong chờ để trở thành bác sĩ tâm lý trong tương lai. Tôi nhớ là có thứ gì đó liên quan đến tưởng vi chuộc tội ở trong tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa cây thì phải. Người trong ngược Audrey nghiêng đầu nhìn mặt trời. Eric liền gật đầu không chút do dự. Phải, trong một góc của bức bích họa. Viết bằng chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ. Chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian mới giải mã ra. Chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ ư? Lần trước người trong ngược Agret cũng không để ý tới chi tiết này, lúc này không khỏi nảy sinh liên tưởng. Dường như đứa trẻ tên là Jack kia đã băng qua biển Sunia mà đến đó, chữ viết có nguồn gốc từ tiếng người khổng lồ. Agret cân nhắc đưa ra thỉnh cầu, cụ thể hóa một hàng chữ, nhưng còn chữ đó thuộc về tiếng phu sặc cổ, nguồn gốc của loại ngôn ngữ thuộc về đại lục Bắc mang nghĩa là tưởng vi chuộc tội. Mặt trời Direct cẩn thận nhìn gần hơn, lập tức khựng lại. Rất giống, nhưng mà hậu tố thì lại có cách xử lý khác. Ngài người trong nguc đây chính là ngôn ngữ nơi mọi người sống sau Vừa nói đua Direct vừa tái hiện lại bức bích họa qua hàng chữ ấy. Phải, Agret khẳng định, bản thân thứ ngôn ngữ này cũng đã trải qua một quá trình phát triển. Thứ cậu nhìn thấy hẳn là thuộc về loại hình thức thời kỳ đầu. Trong giới ngôn ngữ học thì hai ngôn ngữ này, nó tương đồng với tiếng phu sạc cỏ, được nhiều người cho rằng đó là đặc thủ của đế quốc Solomon. Nhà sự học lên đưa ra đáp án chính xác nhất trong lòng. Người trong ngược Alvred ngừng lại một chút. Nội dung tương ứng của bức bích họa đâu? Tôi không phụ trách khu vực đó. Lúc xuất phát cũng không để ý kỹ. Mặt trời Direct cảm thấy xấu hổ. Alvred không thay đổi vẻ mặt mà chỉ gật đầu. Tìm cơ hội mà xác định rõ nó. Rất có thể trong đó ẩn chứa điểm mấu chốt. Vâng. Direct được thuyết phục rằng tình hình cũng không đến mức quá bị bát. Cậu được thả lòng một chút. Audrey thì vừa hiếu kỳ, vừa bối rối mà hỏi. Anh người trao ngực. nếu cậu bé Jack kia chính là con trai của người lắng nghe mà anh đã mô tả, vậy thì tại sao nó có thể giao tiếp được với mặt trời và những người khác chứ? Sau khi bàn luận về cụm từ tường vi chuộc tội xong, cô nàng đã hoàn toàn xác nhận được Thành Bạch Ngân sử dụng loại ngôn ngữ khác biệt so với tiếng Ruan, cũng như tiếng của các quốc gia khác trên toàn bộ đại lục Nam Bắc. Mà trên xương xám thì mọi người đều có thể giao tiếp với nhau rất trôi chảy, không hề có khoảng cách. Tất cả đều là nhờ vào năng lực vĩ đại của ngài cả khò. Audrey cà ngợi từ tận đáy lòng. Người trong ngực nhìn cô nàng cười phá lên. Tiểu thư chính nghĩa à? Cô đã từng trải qua sự kiện siêu phảm bao giờ chưa vậy? Chắc đã hoàn toàn biến thành một con quái vật đáng sợ thì có gì mà không thay đổi được nữa cơ chứ? Tin tôi đi. Có những khi kiến thức về ngôn ngữ có thể đạt được cực kỳ dễ dàng. Nó chỉ là chuyện trong vòng 1-2 giây mà thôi. Audrey chớp chớp mắt Cảm thấy bản thân mình lại bị bại lộ là mình không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực thần bí học. Sau khi chuyện này kết thúc, tù hội Tarot bắt đầu tiến hành trình tự thông thường. Tình nghĩa Audrey nhìn lên vị trí cao nhất trước tấm bàn dài. Thưa ngài kẻ khờ, lần này có ba trang nhật ký Rousseau, tôi còn nợ ngài bảy trang nữa. Nghe thấy như vậy mà thuật sư Phil cũng vội vàng lên tiếng. Thưa ngài kẻ khờ, tôi cũng đã nhận được phản hồi lần sau sẽ có nhật ký Rousseau mới cho ngài. Rất tốt! Clint khẽ cười đáp. Phía bên kia mặt trời Direct đột nhiên xấu hổ. Vì tham gia tiểu đội thăm dò nên tuần trước cậu không có thời gian đến thư viện để đọc tư liệu và ghi nhớ chi tiết lịch sử. Sau vài tiến trình đơn giản, lên cầm 3 trang nhật ký đã được cụ thể hóa bắt đầu đọc với niềm hy vọng tràn đầy. Ngày 8 tháng 8, lần đầu tiên ta được mời tới tham dự vũ hội trong cung điện Bạch Vong do quốc vương bệ hạ tổ chức. Đám quý tộc này đúng là xa con mẹ nó xỉ. Mà đồ ăn thì toàn là theo đuổi những thứ mới lạ, cái gì mà thiền Nga nướng đít, cái gì mà bánh tinh hoàn dê. Phải nói rằng ban đầu ta rất kinh ngạc, quý tộc của thế giới này phải chỉ giới hạn trong giới quý tộc thôi, cực kỳ yêu thích thự sạch sẽ, thường xuyên tắm rửa, giấy vệ sinh cũng có hình thức ban đầu rồi. Họ hoàn toàn không hề giống với quý tộc của trái đất trong thời kỳ Trung Cổ một chút nào. Quý tộc trái đất thời Trung Cổ còn chui đít bằng que cời cơ. Ta vốn cho rằng đây là ảnh hưởng từ tồn tại của chân thần, nhưng sau đó mới biết sự cải tiến này có được là do một loại uy hiếp nào đó. Người phi phạm của một số danh sách đặc thù có khả năng phát tán dịch bệnh thông qua những thói quen bẩn thỉu, không biết là đường tắt nào và danh sách nào đây. Lúc đó ý nghĩ đầu tiên của ta là, cái đám quý tộc này có vấn đề về não sao? Nếu chúng đã sợ bệnh dịch truyền nhiễm, thì sao không dọn dẹp nước thải, chảy ngay giữa đường phố kia đi? Sao không xây dựng một hệ thống cống thoát nước cho hoàn chỉnh đi Tại sao lại không cải tạo khu dân cư nghèo đi Tất cả đều sống trong cùng một thành phố cơ mà Bên kia có dịch bệnh Chẳng lẽ bên này không bị lây sao À thì khi cách ly nguồn nước Lương thực và con người Hoặc chỉ được di chuyển một chiều Thì có lẽ sẽ không bị lây thật Nhưng vẫn có những loại dịch bệnh Có thể truyền nhiễm qua bầu không khí Cho khi ta có địa vị cao hơn Ta phải vận động việc kiến thiết lại thành phố Dọn dẹp môi trường Kể cả là không có dịch bệnh chỉ sống trong cái thành phố thối hoắc này thôi cũng muốn điên hết cả đầu rồi phải rồi ta được quốc vương bệ hạ triệu tập vào đêm nay ta tin rằng bản thân sinh giả trái đất tiếp nhận nền giáo dục của trái đất đó là tất cả đều bình đẳng thì cũng sẽ không kiêu ngạo không tự ti, luôn chấn định, bình tĩnh nhưng trên thực tế ta lại vẫn rất nôn nóng, kích động vô thức khòm lưng cúi đầu đương nhiên ta biết xét về mặt nhân phẩm thì ta bình đẳng với quốc vương Đây chính là sức cuốn hút của quyền thế mà. Dù cả trang này đều viết kín về sinh hoạt hàng ngày, đại đế vẫn thành công chọc mình cười được. Ông ta thật đúng là người có chí hướng mà. Cũng phải thôi, cho dù là một người được sinh ra trong thế giới hiện đại, đối mặt với một nhân vật có địa vị cao, đối mặt với một người có ảnh hưởng đến số phận của mình, họ cũng sẽ e ngại, muốn lấy lòng một cách hết sức tự nhiên. Lên nhất khóa miệng lên, tâm trạng nhech khoe rất nhiều. Ấn lật tới trang cung buong long rat nhieu han lat toi trang thu hai mà đọc tiếp, Ngày 11 tháng 11, sắp thẳng cấp lên danh sách 4, sắp trở thành bán thần con mẹ nó rồi. Sau chuyện này, miễn là ta không bị mất khống chế, cấp độ sinh mệnh của ta sẽ có sự biến đổi về chất, sẽ không còn là sinh vật có thể sơn, có thời gian sống ngắn ngủi nữa. Đương nhiên, danh sách khác nhau của các đường tắt khác nhau thì sẽ có trạng thái khác nhau. Ta có hai sự lựa chọn, một là giả kim thuật sư của đường tắt nhà thông thái, cái còn lại là nhà thần bí học của đường tắt, người trò ngó bí ẩn. Cuối cùng ta chọn không thay đổi đường tắt vì hiện giả ẩn giật là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên ta vẫn luôn nghi ngờ thần không phải là thần linh chiên chính có lẽ địa vị vẫn thấp hơn một chút. Sau khi trở thành giả kim thuật sư, ta sẽ có khả năng rót linh hồn vào trong vật phẩm mà mình chế tạo, khiến chúng có được sinh mệnh nhất định. Đây chính là cảm giác của một vị chúa sáng thế chắc chắn là nó sẽ vô cùng tuyệt vời đây cũng là lý do mà ta lựa chọn đi tiếp theo đường tắt này Sau khi có được đặc tính phi phạm của danh sách này, hẳn ta có thể hoàn thành nhiều ý tưởng hơn nữa. Đến một ngày, thế giới này sẽ có câu nói, không phải là chúng ta không cố gắng, chẳng qua kẻ dân lận, có gần đam. Nó sẽ là gần đam chân thật nhất, ở trên ý nghĩa mặt câu chữ. chỉ có một vấn đề là nghi thức đối ứng của giả kim thuật sư cần phải rút hết toàn bộ sinh mệnh của một khu vực nhất định. Đất đai sẽ bị sa mạc hóa, hồ nước sẽ bị khô cạn. Sao mà? Thứ này cũng chẳng kém mấy so với những nghi thức hiến tế của bọn tà giáo vậy. Tà vẫn luôn cảm thấy hệ thống ma dược danh sách này có quá nhiều phần u ám và điên rồ. Thỉnh thoảng nó tà dị đến mức khiến cho người khác phải tuyệt vọng. của Đại đế cũng có cảm giác tương tự à? Đọc đến đây lên không khỏi thở dài. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy bối cảnh của cái thế giới này là một gam màu xám xịt của sự điên cuồng. Cái gì mà định luật đặc tính vi phạm bất diệt Với cả định luật bảo toàn đặc tính phi phạm, cái gì mà hiệu ứng hội tụ trong cùng một đường tắt, cái gì mà danh sách gần có thể trao đổi lẫn nhau, tất cả đều mang tới những thay đổi, dẫn tới sự tàn nhẫn cả. Danh sách giả kim thuật sư này thú vị thật đó. Thuật luyện kim, sinh mệnh, nghe nó vừa cấm kỵ, lại vừa tiệm cận với lĩnh vực của thần linh. Không biết là trước khi bị ám sát, thì đại đế đã chế tạo ra gần đàm hay chưa? Hẳn là chưa rồi lên nhất thời để cho suy nghĩ của mình bay bỏng lên. Hắn cũng rất tò mò về nghĩ thức đối ứng của việc trở thành bán thần, người phi phạm ở danh sách cao. Không may thay là Rousseau lại không có kẻ lẻ quá nhiều. Sau cùng thì đây là nhật ký chứ không phải là một cuốn sổ ghi chép hành trình. Danh sách bốn nhà thần bí học của đường tắt, người dòm ngó bí ẩn, nghe cũng rất hay. Tuyên lật qua trang nhật ký thứ hai để lộ ra trang thứ ba. Ngày 23 tháng 4, Đám quý tộc này đúng là một mớ hỗn loạn. Ta còn tưởng phu nhân Karen quyến rũ ta lên giường là vì yêu thích nội tâm của ta. Ai ngờ là chồng cô ta, bà Tước Champagne, lại nhìn trộm từ căn phòng ở ngay bên cạnh. Thậm chí là gã còn rất hưng phấn. Muốn thông ta. Ta xin lỗi. Ta thực sự không thể nào tiếp nhận nổi. Đành phải đá gã ra khỏi phòng. So với gia đình họ, ta chỉ là một đứa trẻ thuần khiết mà thôi. Lên nhất thời cạn lời, Chỉ cảm thấy cuộc sống cá nhân của Russell Đại Đế thực sự quá mức đặc sắc rồi. Mà quý tộc của Antit thì cũng quá, quá là quái dị và ghê tởm Có ai đời là chồng lại để cho vợ đi gạ chai lạ đóng gạch rồi đứng một bên quan sát cơ chứ. Vạn nhất có một quý tộc kỳ cục nào đó muốn tìm sự mới lạ, kiếm một con khỉ đầu chó lông quăn, thì có khi sẽ sinh ra một loại dịch bệnh nào đó mất. Lên tặc lưỡi thở dài, rồi rơi tâm mắt đọc tiếp. Ngày 25 tháng 4, Để tu tâm dưỡng tính ta đi câu cá ở Hồ Thiên Nga Hy vọng một ngày nào đó ta có thể câu được Mỹ Nhân Ngư trên biển Ê, gần đây ta có vẻ hơi xa đoạ rồi Ta phải chấn chỉnh lại tinh thần và phát minh ra nhiều thứ hơn Ta không thể chừa ra bất cứ khoảng trống nào Nếu như đã mất công xuyên Việt một chuyến Vậy thì phải in cái tên của ta lên cả thời đại này Đại đế hả? Ông cơ sư xa đoạ tiếp thì có khi còn tốt à, của Plain hơi co giật một chút Hắn không muốn bình luận ngầm nữa. Do hắn bình tĩnh nhìn vào đoạn cuối của trang nhật ký cuối cùng. Ngày 26 tháng 4, Già-ra-thu đến thăm ta, nhân cơ hội ta cố tình hỏi gã một câu kỳ tích là gì. Gã lại hỏi ngược ta, rằng ta nghĩ thế nào? Ta nghĩ sao ấy à? Chỉ có duy nhất một kỳ tích trong lòng ta, đó chính là kỳ quan của nền văn minh, ví dụ như đại điện hoàng hôn của đế quốc Phu Sạc, nơi ở cũ của vua người khổng lồ Âu Mia. Cuối cùng, Già-ra-thu cũng trả lời trực tiếp